Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3749 Linh miêu Giới. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên phản ứng đầu tiên là tự mình tính sai. Dù sao hội bàn đảo một lần nữa khai mạc, lại chuyển rời đến một cái. Khác sao diện cử hành quá không hợp thói thường. Tuy nhiên Vũ Lam thương minh nổi tình thâm hậu vô cùng, nhưng làm như vậy. Một cái giá lớn không khỏi cũng quá mức một ít Hơn nữa tại Lâm Hiên xem ra là hoàn toàn không cần phải địa phương Vực ngoài thiên ma âm mưu đã bị thất bại một lần tổn thất thảm trọng Vô cùng chỗ nào có nhanh như vậy là có thể ngóc đầu trở lại Cho nên hoàn toàn không cần phải vẽ với cho thêm chuyện ra Làm như Vậy căn bản chính là được không bù mất Cho nên Lâm Hiên mới sẽ hoài nghi mình tính sai Nhưng như vậy hoài Nghi cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi bởi vì Lâm Hiên bình tâm. Tính khí, tinh tế cảm ngộ thoáng một phát thiên địa pháp tắc quả. nhiên cùng vũ đồng giới cơ bản giống nhau, khác biệt cũng là có chút. Rõ ràng địa phương. Cái này chắc chắn là đã đến một cái khác giao diện đúng vậy. Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, cũng tự đã đến nơi này, tắc thì an chi, đưa. Mắt nhìn quanh đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía đến rồi. Đầu tiên tự nhiên là đem thần thức thả ra. Kết quả lại làm cho hắn đã có hết sức kinh ngạc thu hoạch. Cái này giao diện nhỏ đến không hợp thói thường. Cùng hắn nói là một cái giao diện chẳng nói càng giống trong truyền. Thuyết Linh miêu Viên. Phóng nhãn nhìn lại kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể trong không khí. Linh khí nồng độ càng là đã đến lại để cho người tất tắc kêu kỳ lạ. Tình trạng. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là một ít tại tu tiên giới. Đại danh đỉnh đỉnh linh quả rõ ràng tựu sinh trưởng tại con đường hay. Bên có thể đụng tay đến. Nhưng Lâm Hiên đương nhiên sẽ không đầu nóng đầu ngốc nút ních đi làm. Cái kia mượn gió bẻ măng sự tình. Tu tiên giới đều có hắn quy tắc. Vũ đồng tiên tử đem hội bàn đào tuyển. Ở chỗ này há lại sẽ không có phòng bị cùng dùng ý đâu này. Điểm này không chỉ lâm hiên tinh tường tới chỗ này lão quái vật cũng. Người người tâm lý nắm chắc cho nên cứ việc phóng nhắn nhìn lại khắp. Nơi đều là kỳ chân dị quả nhưng mọi người tuy nhiên cũng nhìn như không thấy. Không ai trên mặt xét lộ ra vẻ tham lam. Cái này giao diện thật sự quá kỳ diệu rồi. Duy nhất khuyết điểm chỉ sợ sẽ là diện tích quá nhỏ. Phóng nhắn nhìn lại phương viên bất quá trăm rằm. Kiến tạo một tòa thành trì không có vấn đề Nhưng làm như một đại giao diện mà nói tắc thì nhỏ đến có chút không Hợp thói thường cho nên tử loại nào góc độ đem hắn xưng là Linh miêu Viên chắc chắn càng thêm thích hợp Vũ đồng tiên tử Linh miêu viên sao Trong lúc này kỳ chân dị quả đều là vị này Linh giới đệ nhất nhân vốn Có cùng khống chế tài phú Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi được toát ra một tia hâm mộ Dù sao trong lúc này bảo bối nhiều, mặc dù là hắn cũng không phải rất là trông mà thèm không thể. Lâm Hiên trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua biểu hiện ra không chút nào gì sắc dấu riêng, dọc theo suốt hiện tại trước mặt. Đường nhỏ không vội không từ hướng phía trước đi đến rồi. Rất nhanh vượt qua một tòa nho nhỏ dốc núi, phía trước rồng mở trong. Sáng, một mảng lớn khoáng đạt đất trống hiện hiện tại tầm mắt phía. Trên, màu xanh hoa cỏ như đệm trăm hoa đua nở trong không khí phiêu tán. Trận trận mùi thơm lạ lùng. Thiên địa nhị lão đứng tại một cây thương tùng hạ đón khách gặp lâm. Hiên tới. Lập tức gương mặt sáng tươi cười, liền thấy kia thiên toàn. Tôn giả tiến tới một bước lâm đảo hữu, lần này tham gia thánh điện. bổn minh nhiều con lánh đảm. Mong rằng đảo hữu không muốn chú ý kế tiếp hội bàn đào các loại kỳ chân dị bảo đem lục tục đăng tràng lão phu cầu chúc đạo hữu có thể thu hoạch ngưỡng mộ trong lòng bảo bối thắng lợi trở về đa tạ đạo hữu cát ngôn lâm hiên trong nội tâm không cho là đúng biểu hiện ra đương nhiên không xét lộ ra mảy may bất mãn cùng thiên địa nhị lão tùy ý hàn huyên sau đó liền cất bước đi về hướng phía trước lần lượt từng cách một cách bàn đập vào mi mắt Đều là dùng các loại quý hiếm linh một chỗ chế tinh xảo khảo cứu tới Cực điểm Lúc này đây có thể không hề phân cái gì bữa tiệc khách quý Đều là Tùy ý ngồi xuống đã không có cấm chế cách trở Tam giới tu sĩ dung Mạo đều rất dễ dàng thấy rõ ràng Đương nhiên cũng có ngoại lệ Nói thí dụ như thiên sát minh vương Còn có thanh khâu quốc chủ thân thể chung quanh đều bao phủ đám sương có thể trông thấy chỉ là một cái hình dáng. Lâm Hiên tỉnh không để ý tùy ý ngồi xuống. Cách đó không xa bảy tám tên độ kiếp kỳ tu tiên giả tự nhiên tránh. Không được đem Lâm Hiên cao thấp giò xét một phen rồi. Tuy nhiên bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên diện mạo lạ lắm hơn nữa tuổi trẻ. Được không hợp thói thường nhưng loại này đẳng cấp lão quái vật tự. Nhưng không xét lộ ra cái gì khác thường biểu lộ đến. Trong đó có hai cái thậm chí đối với Lâm Hiên đáp lại thiện ý sáng. Tươi cười. Đương nhiên bọn hắn trong nội tâm đến tột cùng như thế nào muốn lại. Cũng không quá tốt nói. Lâm Hiên tự nhiên cũng là dùng bất biến ứng vạn biến rồi. Cứ như vậy đã qua ước chừng thời gian một chén trà công phu. Tham gia hội bàn đảo tu sĩ lục tục ngo ngoe đi tới nơi này. Thiên địa nhị lão thấy trên mặt đều lộ ra vẻ hài lòng sau đó cũng không chậm không vội đi đến trước sân khấu lên đây trước hướng về phía mọi người thi lễ một cái thiên toàn tôn giả thanh âm mới truyền vào trong lỗ tai lần này bàn đào thịnh điển xuất hiện một ít ngoài ý muốn bổn minh thẹn vi địa chủ đối với cái này tự nhiên là thập phần đau lòng cùng thật có lỗi để tỏ lòng thành ý cái này hội bàn đào phần sau đoạn quyết định đem đến cái này linh miêu giới đến cái gì, cái này thật sự là linh miêu giới. Truyền thuyết thật sự, cái này giao diện rõ ràng tồn tại. Thiên toàn tôn giả lời còn chưa dứt, tiếng thán phục đã là liên tiếp. Các loại nghị luận thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên tắc thì lộ ra. Có chút mơ hồ linh miêu giới, rất có xanh tiếng. Lâm Hiên nhìn không được như bên cạnh hỏi ý kiến hỏi thử coi. Như thế nào, đạo hữu rõ ràng chưa từng nghe qua. Trả lời Lâm Hiên chính là một mọc da tròm dâu dê lão giả. Diện mạo hiền hòa tu vi tại kể bên này tu sĩ bên trong cũng xem như thấp. Lâm mố vốn là khổ tu giả gần đây đem bình cảnh đột phá ra ngoài du Lịch cơ duyên xảo hợp được mời tới tham gia hội bàn đào. Lâm Hiên bất động thanh sắc mà nói. Thì ra là thế cái này khó trách đảo hữu không biết rồi. Cái kia chòm dâu dê lão giả nghe xong cũng không hoài nghi trên mặt. Ngược lại lộ ra một tia tốt sắc, khoai khoang dị thường mở miệng cái. Này Linh miêu giới tải vào thời viễn cổ là không có, nó đến từ chính. Truyền thuyết, truyền thuyết, không tệ. Lão giả nhẹ gật đầu ánh mắt cũng trở nên phiêu miêu đi lên truyền. Thuyết thượng cổ thời điểm tiên giới đã xảy ra biến cố tiên giới. Dược viên rơi xuống dưới đến. Mới có cái này linh giới hoàn cảnh tốt Nhất giao diện Cái gì tiên giới dược viên Lâm hiên quá sợ hãi Trên đường đi tuy nhiên trông thấy không ít kỳ Chân dị quả Nhưng cũng không có trông thấy Cái gì tiên giới linh Vật ha <cười> ha đảo hữu quá ngây thơ rồi Ngươi đoán gặp kỳ chân dị quả Bất Quá đều là một ít bình thường mặt hàng Chính thức bảo bối Làm sao có Thể sinh trưởng tại ven đường Ăn Lời ấy cũng là có lý Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia tự dễu vui vẻ Chính mình trước kia Nghĩ cách quá ngây thơ rồi một ít Nói như vậy Vũ đồng tiên tử giàu Có còn muốn hơn xa Chính mình tưởng tượng rất nhiều Mà cái này linh miêu giới Cũng tuyệt không chỉ là dược viên đơn giản Như vậy Nếu là không có đoán sai Hơn phân nửa cùng vực ngoại thiên Mà vẫn có lấy không ít liên lụy Mà đối phương thanh âm còn đang không ngừng chuyển vào lỗ tai cái. Này Linh miêu giới đồn đãi, một mực thì có, chỉ là lại chưa từng có có. Thể chứng minh là đúng qua, không nghĩ tới lại là thật sự. Đối phương tất tắc kêu kỳ lạ, Lâm Hiên cũng có chút kinh dị, hội bàn. Đào tại sao phải cử hành ở chỗ này? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không?